Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho lại thế này, vỡ lý rồi. Dì lầm nghe thấy tiếng vỡ đi vào bếp, nhìn thấy một mảnh vỡ. lương Hàng Vũ bếp bình thân đi đến sofa, rồi ngồi sợm xuống xem kỹ hai chân trần của cô. Nhìn thấy chân phải của cô có một vệt máu đỏ. Anh liền lấy khăn giấy trên bàn, cẩn thận lao đi, mi tâm nhăn nhó. a Vũ, em không sao. Cô cúi đầu nhìn với thương nhỏ, chỉ bị mảnh vỡ đâm vào một chút thôi. Lòng cô còn đau hơn nhiều. "Vừa rồi, không giống như em nghĩ đâu." Anh nhìn cô, hiểu ý cô muốn nói. "Em biết." Cô nắm lấy tay anh, dựa vào vai anh. "Là em hiểu làm đúng không? Tiểu vĩ là không cẩn thận trượt chân nên mới ông anh. Em nghĩ, em chỉ là kinh ngạc nhất thời, không biết phản ứng ra sao nên mới làm vỡ ly. Em, em biết không có chuyện gì, chỉ là chỉ là lúc em thấy cảnh ấy, tiếp em như có ai bóp chặt, rất khó chịu." "A Vũ, em rất trẻ con phải không?" Cô cục kịch mũi, ngược vận hơi bước bối. Anh ôm chặt cô, tay vỗ về lưng cô, càng càng nói, em không phải trẻ con. Lời cô nói khiến lòng anh vui mừng không xiết. những lời vừa rồi của cô đã vạch trần tình cảm của cô với anh. Đây là tình yêu nam nữ mà cô dành cho anh, anh hơi kích động. Nâng mặt cô lên, hơi thở hòa trộn với hơi thở của cô, hôn lên đôi môi cô, nhưng chỉ mút nhẹ một cái rồi lui lại, rất sợ anh sẽ kích động, sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn. Ở đây còn có gì Lâm và Từ Bội Vĩ, anh không thể bất cẩn được. hơn nữa trước hết, anh phải giải quyết một chuyện. Em ngồi im ở đây nha, anh dặn cô. Nghiêng người em hơi thở anh lên cánh môi trong mềm của cô. Vịnh Hân cờ chưa hoàng hồn thì anh đã đứng dậy. Lúc này Từ Bội Vĩ đang đứng ở cửa bếp, anh đi về phía cô, lạnh lùng nói. Tôi nghĩ cô nên đi về đi. Trên mặt Từ Bội Vĩ hiện lên vẻ khó xử, cô không nói câu nào xoay người đi về phía cửa tiếng chân giục dập của cô khiến Vịnh Hân dần khôi phục bình tĩnh cô vô thức đứng lên kêu tiểu vĩ từ bồi vĩ nổi giận đùng đùng mở cửa sau liền thét một tiếng chỏ tay a cô lùi lại mấy bước nhìn chầm chầm người trước mặt ngoài cửa là một người có vẻ mặt hung thần trông giống như sát thủ xã hội đen vậy ngay lúc đó Vịnh Hân liền kêu to chú lương cô nhèo mắt, công giảm tinh, sau đó chạy tới ôm ông, tiếng cười sung sướng của cô phát ra hòa với giọng cười sang trọng của người đàn ông. lương hàng vũ nhìn bóng hình người ngoài cửa, dị lâm dọn xong những mảnh ly thủy tinh, sau đó thông thả đi ra phòng khách, liền thấy lương hữu chính đang ôm vịnh hân, hai người đều tươi cười. bà mơ hồ nhìn thấy bóng người phía sau lương hữu chính, không cần nghĩ cũng biết là ông chủ. xem ra cuối cùng họ đã trở về. Lương hữu chính nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Vịnh Hân Trong đầu hiện lên nụ cười tương tự của một người khác Đôi mắt bất giác nhu hòa hơn Cô thật giống tiểu quân Vịnh Hân qua vai lương hữu chính Thấy người đứng sau ông Cha Cô vui sướng kêu lên Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cha Liền im lặng có chợt nhớ ra Cha không thích cô lớn giọng khi nói chuyện Lương hữu chính buông cô ra Cầm hai chiếc vali đi vào trong nhà Nói với cô gái đang đứng ngay người ở bên cạnh Vừa rồi làm cô sợ rồi Khi ông mở cửa vào nhà Cô nghĩ lại đúng lúc cô mở cửa đi ra Không sao ạ Từ bộ vị nói Bộ dạng ông ấy cao lớn khôi ngô ngũ quan góc cạnh Nên nhất thời đã dọa cô Nhưng bây giờ thì không sao rồi Cô nghe Vịnh Hân gọi ông là chú Lương Nói vậy thì ông chắc là cha của Lương Hàn Vũ Ông khoảng năm 60 tuổi Trừ bỏ trước tốt bạc nơi Thái Dương Thì cơ thể trông bỏ rất cường tráng Cha Vịnh Hân toát nhìn có vẻ lớn tuổi hơn ông, hơn nữa vẻ mặt rất nghiêm nghị, kỹ tính, dáng người cao gầy, lưng đã hơi còng, tóc đã bạc không ít, nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra khá rõ. Diệp Phong Khánh đi vào nhà nói với dị Lâm, mang một ly rượu vào phòng cho tôi. Ông xoa xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi vì mười mấy giờ, vì mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay. Ông thông thả đi lên cầu thang, đến phòng ngủ lầu 2. Bà để con làm cho. Vịnh Hân vội chạy đến tủ rượu cạnh TV, nhưng ngay sau đó là chuyện hướng chạy vào phòng bếp, cô phải lấy ly trước đã. Lớp hàng vũ ngang cô lại, em ăn dép vào đã. Anh dịu dàng nói. Trong bếp máy mảnh vụn thủy tinh vẫn chưa dọn hết. A, Vịnh Hân vội vàng chạy đến tủ giày, tùy tiện lấy một đôi dép mang vào. Lúc này mới để ý Từ Bồi Vĩ vẫn đứng ở cửa. Trời ạ, mọi người đã quên mất cô Tiểu Vĩ. Mình đi trước, tạm biệt. Từ Bội Vĩ ngắt lời cô. Vừa thấy cô thì từ bồi vĩ liền tức giận không thôi Ngay nào đó cô sẽ đòi món nợ này Sao cô ấy đi vội vậy Lương Hữu Chính tùy tiện hỏi Vịnh Hân cũng không biết nói sao Đành đáp cô ấy có việc ạ Lương Hữu Chính cũng không hỏi thêm Cầm hai chiếc vali lên Đúng lúc Lương Hàng Vũ ra cửa Liền tiền tay giúp cha sách mấy cái vali vào Vịnh Hân đã sớm chạy vào bếp Di Lâm đang dọn dẹp những mảnh vỡ trên mặt đất Thấy Vịnh Hân vội vội chạy đi rót rượu Thì thầm thở dài tôi không biết thái cảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net